Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hóa của ngũ hành không thể xem thường được. Ngày xưa nhà Chu cai trị Trung Hoa đến 700 năm mà cuối cùng bị nhà Tần lật đổ. Vì sao? Bởi nhà Chu thuộc hành hóa nhà Tần biết dùng hành thủy mà chế ngự rồi tiêu diệt hẳn nhà Chu bởi chỉ có nước mới dập tắt được lửa. Chính vì vậy vua đầu nhà Tần tức Tần Trính Vương mới tự mãn xưng là Tần Thủy Hoàng chứ Thủy tuy có nghĩa là đầu tiên nhưng cũng có nghĩa là nước. Chủ tịch nhất giật mình hoang mang dừng lại, ông vội tay bưng tách trà nhấp một ngụm lớn. Nội dung lá thư mới có mấy hàng đầu đã lôi cuốn ông mạnh mẽ bởi nó nhắc đến cái đề tài rất hợp với ông, đánh trúng cái thị hiếu sâu thẳm của ông, ông đặt tách trà, ngả người ra ghế bỗ và chăm chú đọc tiếp. Người xem phong thủy dù ở trình độ sơ đẳng nhất cũng phải biết thủy hỏa tương khắc, nghĩa là nước sẽ dập tắt lửa thềm mà tư thất của ông chủ tịch, hậu viên đã dựa vào dòng sông, tức là nước đã đủ rồi, bên trái lại đào thêm hồ sen, bên phải dựng các hòn non bộ với giếng phun nước suốt ngày đêm, thậm chí đến tiền sảnh cũng đào thêm dòng suối cạn và đổ nước vào bắc cây cầu đi ngang, như thế là cả bốn bể đều có thủy vây quanh mảng hỏa của ông chủ tịch. Không biết ai đã cố vấn ông chủ tịch, nhưng có lẽ người ấy cứ tưởng hễ nói đến phong thủy là phải cần nhiều nước mà không xét đến yếu tố ngũ hành. Như trên tôi đã thưa với ông chủ tịch, Tần Thủy Hoàng dùng hành thủy mà chế ngự hành hỏa của nhà Chu, nhưng Tần Thủy Hoàng lại sai lầm là dùng quá nhiều màu đen, từ y phục triều đình cờ lọng trong cung cho đến quân phục binh lính, tất cả đều màu đen là biểu tượng của hành thủy, nghĩa là Tần Thủy Hoàng lạm dụng hành thủy quá đáng, lẽ ra phải dùng màu vàng hay màu trắng là hành kim vì kim sinh thủy thì mới bền vững. Âu cũng là trời định cho nhà Tần mắc cái khuyết điểm ấy, cho nên Tần Thủy Hoàng chỉ truyền được thêm có một đời con là nhị thế rồi tàn lụi, lưu số vạn niên. Nay quan sát tư thất của ông chủ tịch, tôi thấy tứ bề đều có nước vây quanh, tôi lấy làm lo ngại cho mạng hỏa của ông chủ tịch, theo cái nhìn chuyên môn của người biết đôi chút về phong thủy. Đọc đến nơi chủ tịch nhất đang nằm trên ghế bố bỗng sững sờ ngồi thẳng lên, buông bức thư xuống bàn, lấy cái gạt tàn đè lên vì gió sông vẫn đang thổi vào đều đặn. Ông Ngưu Tư nhớn nhác nhìn ra dòng sông trước mặt, ông bực bội nghĩ nhanh đến thầy Lâm Quan mà ông đã trả công đến 10.000 đô la Mỹ. Rồi ông còn đổ ra hàng đống tiền cho thầy trang trí xung quanh nhà, chấp nhận cho thầy ăn xén ăn bớt trong mấy xe vật liệu thầy mua, chấp nhận cho thầy thông đồng chia chác với nhà thầu xây cất. Ông tự hỏi, lẽ nào một thầy phong thủy có tiếng như Lâm Quan từng chỉ dẫn cho các đồng chí ở bộ chính trị mà lại sơ sót đến độ không nhìn ra là thủy khắc hỏa? Bởi nếu nhìn ra, thầy đã không suối ông đào hồ sen đặt giếng phun và khơi thêm dòng suối trước sân nhà. Ông nóng nảy toan gọi điện cho thầy để cật vấn, nhưng ông cố rặn lại và đọc cho xong lá thư. Ông vội tay lên bàn lấy điếu thuốc cắm lên môi, run run bật lửa rồi cầm lá thư lên đọc tiếp. Thư ông chủ tịch, tuổi giáp Thìn vốn thuộc vận số phụng đàm chi long, tức là rồng ẩn mình trong đầm nước, nay lại thêm tứ bể đầy nước bao vây thì biết bao giờ rồng mới vươn thoát khỏi ao tù. Huống chi sách vẫn có câu đa thủy tắc kim trầm, tức là nước nhiều quá thì vàng sẽ chìm mất. Mong ông chủ tịch để ý xem lại. Đừng tự mình làm mất vượng khí của mình. Mệnh phúc đăng hỏa tức là lửa đèn chụp, cũng có nghĩa là lửa chiếu ban đêm mà sách tàu gọi là dạ minh chi hỏa. Lửa ấy vốn đã yếu, nay gặp nhiều nước quá thì có thể bị dập tắt rất dễ dàng. Chủ tịch nhất lại tạm ngưng, toát mồ hôi ngẩng đầu, thở dài và lại càng bực bội nghĩ tới thầy Lâm Quan. Vừa lúc quay điện thoại di động reo vang, ông cầm lên, nhìn thoáng cái iPhone, nhận ra cô thư ký ở văn phòng ngồi ban. Cô là thư ký riêng và cũng là người tình bán thời gian của ông, tuổi mới ngoài 20 nhưng cứ quen miệng gọi ông là anh từ ngày đầu cô vào phỏng vấn. Lúc đầu lý do chính mà ông tuyển cô là vì cô rất giỏi tiếng Anh, khi cần phải gặp gỡ những đối tác nước ngoài, ông cần có người thông dịch đáng tin cậy. Giờ các chuyến công tác ngắn ngày xuống các huyện hoặc về họp ở trung ương, ông đều dẫn cô đi theo, ở chung khách sạn, chuyện chung đụng xác thịt diễn ra như một quy luật tự nhiên. Cái khác biệt ở xã hội Việt Nam ngày nay chỉ là những cô gái đẹp mà người ta thường gọi là chân dài, cặp kè công khai với các đại gia hay quan chức đã có vợ là điều diễn ra bình thường mà chính các cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net